các bạn đang nghe tại đọc truyện docchuyenaudio.net. bọn họ, kể cả người ngoài cũng ca người cùng với khẳng định, thành là chồng trước, hắn nên cảm thấy là đạt được vinh quang, nhưng mỗi khi nghe được thì lại cảm thấy có một chút uể oải. Quá khứ khi cô lấy hắn luôn coi là trung tâm, hiện tại hắn vẫn mong cô có thể nhận sự bảo hộ của hắn, giấc mộng vẫn là giấc mộng. Hiện tại bọn họ vẫn còn một đoạn khoảng cách, nhưng sau này khi rời đi hắn, nàng lại mang theo đứa nhỏ chẳng những thực hiện tức mộc lại còn nở rộ giống như hoa thái dương hướng về ánh mặt trời là uể oải chính là như vậy hắn chính là buồn bởi vì nàng mà có một chút uể oải là chân bảo mà chính mình từng dùng tánh mặn che chở sau này rời đi hắn trở nên sáng lặng như thế ở trong lòng cảm tụ không có khả năng là đắc ý hắn là người cũng là một người vô cùng keo kiệt những năm gần đây tuy rằng cùng với vợ trước giống như diều đất say hoàn toàn không có liên lạc gì cả Thế nhưng hắn vì thường hiểu biết về cuộc sống của nàng. Lớn đến xuất ngoại du lịch, nhò đến cảm mạo, mẫu thân nhất định sẽ cẩn thận hồi báo lại. Duy nhất chuyện nàng học được lái xe. Khi hắn nhìn đến thân thể nhỏ sinh của nàng ngồi vào chỗ ghế lái, giống như là chúa tể của toàn bộ vương quốc, cái loại tâm tình này đã đánh sâu vào nội tâm cũng đủ phấn kích của hắn. Hay là hắn nghĩ muốn gặp nàng một bộ dáng sâu nghèo khổ thất phẩm chứ? Đương nhiên là không phải, nhưng ít nhất phải có một chút biểu hiện là cần hắn ít nhất không thể biến thành người có tài nhanh hơn nhạc ít nhất không cần cách xa hắn như vậy. Hắn chính là một nam nhân vô cùng keo kiệt mà. Mai Kỳ Khải hai tay để ở trong túi quần, ngẩng đầu nhìn trời sao. Không có đèn neon làm hại mắt, hoa liên có vẻ dễ thân hơn, vô cùng náo nhiệt che kín toàn bộ bầu trời đêm. Đây là hoa liên, có cô ở hoa liên. Hoa liên cướp đi mẫu thân tính khí thích chiều chuộng. Những năm gần đây mẫu thân tuy rằng mang theo tiểu vũ. Đại Bắc rồi lại Hoa Liên Hai nơi luôn luôn buồn ba đến nơi này nơi kia Nhưng chưa từng qua oán giận Ngược lại hai tháng này ở lại Đại Bắc Hồi phục miệng của bà luôn chỉ nghĩ đến Trong lòng cũng chỉ nghĩ Muốn tất cả đều là Hoa Liên Cả châu chín sao Có đồ ăn gì có thể thu nhập được hay không Mỗi ngày cùng ở con dâu trước Nói chuyện điện thoại Quan tâm chuyện ở trong nhà cô ở Hoa Liên Càng không quên nói con dâu trước Chính mình có bao nhiêu mong muốn đến Hoa Liên Hắn đã quen mẫu thân quen thuộc của mình, đối với mọi chuyện đều là không quan tâm. Nhưng sau khi đi theo vợ trước đến đến Hoa Liên, thì cuộc sống sau đó lại trở nên thân thiết nhiệt tình. Cái này đã toàn bộ thay đổi, hắn có thể nào lại không bất mãn đây? Hắn là đứa con, hắn là trồng trúc của cô, hai nữ nhân này tưởng coi hắn là trung tâm của thế giới cơ mà. Khi mại khai quên mặt bình tĩnh, nhìn theo bóng lưng nữ nhân từ chồng trước cua co hai nu nhan nay tuong coi han la trung tam cua the gioi co ma khi mai khai khuôn mat binh tinh nhin theo bong lung nu nhan tu trong phong đi ra. Còn chưa có ăn no sao? Lương Nhược Du cắt tiếng Hải, mặt của hắn trông thật là thối, diều diều cấp thối. "Ăn rất là ngon." Hắn lạnh lùng đáp. "Cái kia, nhảy thế nào mặt lại không vui như thế chứ? Hắn cần phải biểu hiện ra bộ dạng vui vẻ sao?" Kỷ Mại Khải mặt không một chút thay đổi, chỉ bốn phía phòng một vòng rồi cắt tiếng Hải. "Thành tích cũng không tồi nhỉ." Lương Nhược Du dương khóe miệng, một đôi mắt thả sáng không giấu giếm được vẻ đắc ý, đột nhiên phát hiện bao nhiêu câu khen ngợi của chồng trước đều kém câu này. Thanh tích không tồi. Cái loại thoải mái này chính là khoái hoạt nha. Cũng không tệ lắm đi. Tôi có một đám đồng nghiệp cùng làm việc. Chính là đồng nghiệp của tôi. Hắn khoác hai tay. May mặt nhân lại có thể đè chết một con muỗi. Cô rất là vui vẻ. Khi có thể được hết thảy sao? Cần tức làm chi lại lớn như vậy chứ? Nàng nghĩ. Tôi không nên vui vẻ sao? Đây là thành quả to lớn của tôi cơ mà. Hắn hử lạnh một tiếng. Sau khi rời tôi đi. Cô làm được như vậy cũng là không tồi đi. Ai nha, hắn ta là không vui cái gì chứ Hay là muốn xem cô quá thảm như vậy Hắn mới vui vẻ được chứ Tục ngữ nói đối với nam nhân Đều là ăn no, ấm tư, dầm dục, đích tên Nếu ăn no, hội muốn làm cái gì đó Tiểu bán cái trẻ trôn xinh đẹp Bị ba bà đuổi tới phòng khách lầu 3 Hắn một mình ở lại lầu khách phòng 2 Đáng thương cho cái nam nhân này Còn kiểu non ngon miệng ở trước mắt Lại không ăn được Ba bà thật sự là thực hiện quá mạnh mẽ Không ai ngăn cản được Nhưng mà nói thật So với việc sống cùng mái nhà cùng với chồng trước Nàng tình nguyện giúp hai người đây thỏa mãn nỗi tương tư Đưa bọn họ vào khách sạn ở nội thành Sau năm không gặp con người này con nên hội trong năm nội tâm đang cận sống của hắn Có nên trong năm hắn hay không Cô liền khẳng định Cô thả rằng duy trì mối quan hệ xa lạ như vậy đi Lương Nhật Du bình tĩnh Nhìn tuấn ngăn của chồng trước rồi trầm giọng nói Nội thành có một khách sạn thương vụ Đầu năm trước mới được khai trương Tình xào lại sạch sẽ Lão bản cũng là khách hàng cũ của tôi. Tôi có thể giúp anh cùng với hạ tiểu thư kiểu một lúc. Về phần bà bà bên kia thì tôi sẽ thu phục. Bà bà luôn ngồi sớm, chờ đến khi bà lên lầu. Vậy thì anh cùng với hạ tiểu thư có thể đi rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net